Diệp Hiên nhìn Trương Diệu Trung mang theo người sở hữu rời đi, nhất thời là lắc đầu cười khổ. Không nghĩ tới chính mình cuối cùng vẫn đến luyện đàn sư công hội, mà cũng biết nữ sinh kia tên Trương hơn ngươi. Diệp Hiên hít một hơi thật sâu, la thành chính là tiến lên, chúc mừng Diệp Hiên các hạng trở thành luyện đàn sư công hội một thành viên sau đó, ngươi đang ở đây hoang vực trên căn bản chỉ muốn không phải treo chọc đến không cách nào đổ, người khác cũng là không dám ra tay với ngươi. Diệp Hiên cười nói, coi như là động thủ cũng không có quan hệ đi, ta thực lực như vậy, những thứ kia luân hồi chi cảnh cao thủ cũng không tiết ra tay với ta. Thánh giả Thánh sư lời nói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 chỉ bất quá ta cảm thấy được cái hộp này rất thần kỳ, tựa hồ là nào đó không biết tên chất liệu làm thành. La Chí gật đầu, đúng ta cũng phát hiện, cái hộp này chất liệu căn bản liền không phải chúng ta hoang trong khu vực. trong lòng của Diệp Hiên đích nói thầm một câu, cũng không phải chúng ta cực tiên vượt đồ bên trong. La Chí cười khổ nói, đáng tiếc, ta còn tưởng rằng ngươi là biết rõ, cho nên muốn muốn ngươi mở ra cho ta nhìn xem một chút. Diệp Hiên cười nói, ta không biết rõ, nhưng là nếu như ngươi là một mực ở này cái vị trí bày sạp, chờ ta đem cái hộp mở ra, ta sẽ nói cho ngươi. La Chí chắp tay nói, kia cảm ơn ngươi.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 Đó chính là Cùng Thiên Linh Thành Thành Chủ gây khó dễ. Cùng một cái đỉnh phong luân hồi chi cảnh gây khó dễ, đó chính là tại Tiên chết. Trần Vũ Hi thấy nhiều như vậy sát thủ, sát mặt tái nhợt, ta liền biết rõ, ngươi nhất định là phải chết, ta rõ ràng có thể bất tử. Diệp Hiên không để ý đến Trần Vũ Hi, mà là tinh huy nắm trong tay, các ngươi là ai phải tới? Bọn sát thủ cũng không trả lời, mà là đem Diệp Hiên cùng Trần Vũ Hi bao vây. Chẳng lẽ ngươi môn không biết rõ thiên Linh Thành Thành Chủ là không cho phép sự tình như thế phát sinh sao? Diệp Hiên lại nói, Chương 229, chỉ là sẽ lựa đan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 xong đợi, ta phải chết ở chỗ này. thương, một thanh trường kiếm chắn đỉnh đầu của Trần Vũ Hi bên trên, đem sát thủ công kích chặn lại. Trần Vũ Hi chợt mở con mắt, thấy trợ giúp người nàng lại là Diệp Hiên, nhất thời là có chút giật mình. muốn biết rõ nàng nhưng là muốn gây bất lợi cho Diệp Hiên nhân, nhưng là Diệp Hiên lại sẽ cứu nàng. ánh mắt của nàng từ từ nhiều một chút mê ly. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, thế nào, ngươi còn phải đợi ở cái địa phương này sao? là không muốn sống thật sao? Trần Vũ Hi vội vàng lắc đầu, nàng có thể là muốn sống, thấy Diệp Hiên đem sát thủ cản được sau đó. Đội vàng hướng vừa chạy đi. Diệp Hiên chính là lạnh lùng nhìn những thứ này thánh giả thực lực sát thủ, là người nào cho các ngươi tới giết ta? Bọn sát thủ không nói gì, Diệp Hiên cũng biết rõ hỏi như vậy lời không có dùng. Vì vậy toàn thân huyền lực buộc phát ra. Băng tuyết kiên quyết, băng tuyết tài quyết. Trong bầu trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều bông tuyết, hơn nữa bông tuyết hạ xuống sau đó, hóa thành phi thường sắc bén kiếm nhận phong bạo. Sở Hữu thánh giả cũng che phủ ở trong đó. Ẩm. Mặt đất sụp đổ, nhà lầu sụp đổ. Mà những sát thủ này rồi rít té quỵ dưới đất, trên người bọn họ không ngừng sinh ra vết thương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 Lần trước ngươi, Trương Mạn Hấp Tắc nói, lần trước là ta không hiểu chuyện, là ta không có tìm hiểu tình huống, bây giờ ta đã biết rõ thực lực của ngươi rồi, nếu như ta cùng ngươi tỉ thí chính là ở tự rước lấy mà thôi. Diệp Hiên bất đắc dĩ nói, thực ra cũng không có khoa trương như vậy à, ta chỉ là sẽ luyện đan mà thôi. Chương 230, bán. Trương Mạn cười ha ha, ngươi thật là khiêm tốn, một cái tứ phẩm luyện đan sư lại nói mình chỉ là sẽ luyện đan. Trương Mạn chẳng qua là một cái nhị phẩm luyện đan sư, nếu như cùng Diệp Hiên cái này tứ phẩm luyện đan sư tỉ thí, vậy tuyệt đối sẽ bị treo lên đánh.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 căn bản liền không biết rõ mình những nên trả lời thế nào. nàng chỉ là một nhất phẩm luyện đan sư, ai đều không đáp tội nổi. ánh mắt của nàng cuối cùng rơi xuống Diệp Hiên trên mặt, thấy Diệp Hiên chỉ là rất bình tĩnh đứng ở một bên, chỉ có thể cắn răng, cuối cùng nhìn Trương Diệu Trung. Hội trưởng, ta có thể mang tất cả mọi chuyện giao phó, nhưng là hội trưởng có thể phải bảo đảm ta an toàn. Hơn nữa ta sau này vẫn là luyện đan sư công hội thành viên. nhị trưởng lão nghe được Trần Vũ Hi lời nói sau đó, nhất thời là mặt liền biến sắc. hắn cho là Trần Vũ Hi là sẽ đem tất cả sự tình cũng cho giấu giếm. Dù sao hắn chính là hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt cho Trần Vũ Hy, lấy Trần Vũ Hy tính cách là sẽ không bán ra hắn. Nhưng là bây giờ lại phát sinh biến hóa rồi, Trần Vũ Hy dự định đưa hắn bán đi. Nay trong khoảng thời gian ngắn, Trần Vũ Hy rốt cuộc là bởi vì cái gì thay đổi đây? Diệp Hiên sau khi nghe được lộ ra nụ cười, hắn muốn chính là như vậy hiệu quả. Coi như Trần Vũ Hy như thế nào đi nữa ngây thơ, nhưng là đến lúc này, tóm lại là sẽ ích kỷ một ít, cũng cũng biết có hắn ở cái địa phương này, trương diệu trung là sẽ nghiêng về Diệp Hiên. Liên băng vào Diệp Hiên là tứ phẩm luyện đan sư một điểm này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 Mà Diệp Hiên chính là cười ha ha, chẳng lẽ ngươi liền không làm cản sao? Ta cũng không có làm gì, ngươi liền cho ta tới như vậy một hạ mạn huy. Người trong bức họa cười nói, "Dĩ nhiên muốn à, dù sao ta cho ngươi cái kia tàng bảo đồ, nhưng là ta chọn đời tâm huyết, chúng quy muốn biết rõ ngươi có không có tư cách đi thừa kế ta bảo tàng." Chương 233, phát tại. Diệp Hiên hỏi, "Vậy bây giờ ngươi cảm thấy ta có không có tư cách?" Ngươi trong bức họa gật đầu, "Có tư cách rồi, có thể có được thần thông nói rõ sau lưng ngươi cũng có một cái thần linh, hơn nữa ta từ trên người ngươi không có cảm giác được khí tức tà ác."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 chỉ bất quá Diệp Hiên thực lực hắn là biết rõ, cho nên hắn mới loại bỏ Diệp Hiên có khả năng. Diệp Hiên đi tới trước mặt La Chí, đem Ma Phương giao cho La Chí. La Chí thấy đã bị mở ra Ma Phương, nhất thời là giật mình, hắn nhìn Diệp Hiên, ngươi giải lại tới. Diệp Hiên gật đầu. La Chí vội vàng đứng lên, ngươi là thế nào cởi ra? Diệp Hiên giải thích cho La Chí nghe, nhưng là La Chí lại chỉ có thể lắc đầu cười khổ, ta vẫn không hiểu. nhìn tới đây chính là mấy a, ngươi có thể đủ đưa ngươi nói cái này Ma Phương mở ra đến, là số mệnh an bài rồi. Diệp Hiên đối với lần này chỉ là nhún nhún vai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 Nàng đi tới trước mặt Diệp Hiên, cười nói, ta chữa thương hai ngày này người có thể là làm rất nhiều chuyện à, mỗi một cái đều đủ để để cho thiên linh thành ngành động. Diệp Hiên bất đắc dĩ nói, ta cũng là bị buộc, thực ra ta hay là muốn kiếm tốn. Kính Hâm đối với lần này chỉ là đào cặp mắt trắng dã, sau đó nói, bây giờ ta có thể xem bói rồi, có lẽ có thể biết rõ vạn năm huyết liên hoa vị trí. Diệp Hiên vui vẻ nói, vậy thì kính nhở. Diệp Hiên thấy Kính Hâm tiến vào trong nhà trúc, mà la thành là là để phân phó tất cả mọi người đều tránh ra, cho Kính Hâm để lại một cái phi thường an tính không gian. Với là mình cũng tìm rồi một chỗ từ từ chờ đợi. Chương 234, chống cự lôi kiếp. Không chung xảy ra một ít biến hóa, tầng mây tựa hồ là nhiều một chút thiểm điện, mà này thiểm điện lại là hồng sắc. La Thành thấy vậy, mặt liền biến sắc, song đời. Đây là hồng vân lôi kiếp, Kính Hâm bây giờ điện hạ nhưng là ở xe bói căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản như vậy lôi kiếp. Ẩm Hồng sắc lôi điện trực tiếp đem phòng trúc cho nổ tung, toàn bộ phòng trúc hóa thành phấn vụt, lúc này Kính Hâm khẽ miệng tràn ra một tia máu tươi, chỉ bất quá sắc mặt của nàng phi thường trầm tĩnh, tập trung sự chú ý.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 mà không trung hồng lôi tựa hồ là bị kích thích như thế, thùng nước đại lôi quang lật hạ, toàn bộ thiên linh thành cũng có thể thấy cái này lôi quang. Thiên linh thành sở hữu huyền giả đều rối rít sắc mặt đại biến, thành chủ lư dương càng là trước tiên chạy tới thiên cơ cát. hắn cũng không biết rõ thiên cơ cát rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhưng là trùng quy mau chân đến xem. nếu như thiên cơ cát tại hắn chỗ trong thành chỉ xảy ra chuyện gì, hắn là trốn không thoát khỏi trách nhiệm. bọn tới thiên cơ cát sau đó, lần này là có nhóm lớn huyền giả cũng đã tới thiên cơ cát cửa, chỉ bất quá bởi vì thiên cơ cát quan hệ, bọn họ cũng không dám trực tiếp tiến vào bên trong.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 Nếu như có người muốn trợ giúp một người khác ngăn trở lôi kiếp, như vậy lôi kiếp uy lực đem sẽ tăng lớn hơn nhiều. Cơ hồ là cựu tử nhất sinh tình huống. Có thể nói nếu như Diệp Hiên không cách nào ngăn trở cái này lôi kiếp, như vậy Diệp Hiên nhất định sẽ phi hôi yên diệt. Này lôi kiếp nhìn, uy lực đã tương đương với thánh sư một kích toàn lực rồi. Lưu Dương chừng đến con mắt nói, La Thành bất đắc dĩ nói, này còn không phải cuối cùng lôi kiếp, ta dự đoán cuối cùng lôi kiếp thậm chí có thể có thể so với luân hồi chi cảnh một kích toàn lực. Hống xác lôi quang lật hạ, cơ hồ là trong nháy mắt liền rơi xuống đất. Diệp Hiên hét lớn một tiếng, kiếm vực mở ra,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 Diệp Hiên cười lạnh một tiếng, xem ra cũng chính là như vậy, cho ta tản đi đi. Hán quả đấm thu hồi đi lên nữa đập tới, chỉ thấy được toàn bộ kỳ lần tản ra, hóa thành là tia tia điểm điểm tinh quang, từ từ rơi xuống mặt đất. Kèm theo không cam lòng tâm nộ tiếng gào, này Hồng Lôi chỉ có thể tản đi. Không Chung cũng khôi phục nguyên lai màu xanh hẳng, Diệp Hiên chính là hít sâu một hơi, ngay sau đó quay đầu nhìn kính hâm, kính hâm cũng sợ ngây người, mới vừa rồi nàng nhưng là cảm giác trên người Diệp Hiên phát sinh biến hóa, cái loại này để cho nàng run động, không dám nhìn thẳng thực lực, để cho nàng cảm thấy hốt hoảng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 nhưng là nàng là thiên cơ các thành viên, mà thiên cơ các cũng không thể sử dụng một loại vũ khí. Một điểm này Diệp Hiên hẳn là biết rõ. Diệp Hiên sờ lỗ mũi một cái, ở nơi bế quan thời điểm, ta đi ra ngoài đi vòng vòng một chút, lấy được một ít vũ khí, thật giống như có thích hợp ngươi. Kính Hâm càng nghi ngờ. Diệp Hiên từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra một cái la bàn, ngay cái la bàn tản ra nhàn nhạt âm mang, hơn nữa trọng yếu nhất là, tại hắn đem la bàn lấy ra thời điểm, liền gặp được một người mặc cái yếm tiểu hài tử xuất hiện ở trước mặt hai người. Ai nha, quá tốt, ta cuối cùng là đi ra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 cự móng nuốt lớn hạ xuống, đạp lên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất cho đập ra một cái hố to, vết rách lan tràn đến trăm mét ra ngoài. tất cả mọi người đều là cảm nhận được địa ngục khiển lợi hại, rồi rít hướng xa xa bỏ chạy. thủ vệ là ánh mắt của làn né tránh, không tính tham dự vào chuyện này đi vào bên trong. trần sinh kinh thường nói, một chiêu cũng không đỡ nổi, còn dám ngăn trở ta. hắn thấy diệp hiên đã bị địa ngục khiển đập chết, đang định điều động địa ngục khiển rời đi, nhưng làm một đạo quang mang vạch qua địa ngục khiển móng nuốt, địa ngục khiển kêu thảm một tiếng, cúi đầu nhìn sang, không biết rõ lúc nào diệp hiên đứng ở nó móng nuốt bên cạnh mà hắn móng đứt đã cắt đứt, là bị Diệp Hiên trường kiếm chém đứt. Diệp Hiên lạnh nhạt nhìn này Địa Ngục quyển, thật đúng là xuất sinh, không lớn không nhỏ. Nếu như vậy không muốn sống, ta đây thành toàn cho ngươi đi. Diệp Hiên đem tinh huy nâng lên, băng tuyết tài quyết trực tiếp phát động. Vô số kiếm khí phô thiên cái địa, đem Địa Ngục quyển che phủ ở trong đó. Địa Ngục quyển giống giận, nhưng lại không có năng lực làm, cuối cùng té xuống đất, đầu đứt gãy. Mà ở phía trên ngồi nhân chính là xoay mình đi xuống, vẻ mặt rung động. Chương 238: Giết thì giết. Kính Hâm chỉ là ở đứng một bên, A Tất nhìn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 Lại như vậy mà đơn giản bị giết chết. Hắn nhìn Diệp Hiên đi tới trước người mình, hấp tấp nói, ngươi không nên làm vậy. Ta đã nói với ngươi, ta nhưng là Ngự thú Tông nhân, nếu như ngươi dám làm gì với ta, Ngự thú Tông là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Hiên cười híp mắt nói, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói Ngự thú Tông tên, cái Tông môn này rất lợi hại phải không? Dĩ nhiên lợi hại. Ngự thú Tông ở băng tiên thành bên trong nhưng là đệ nhất Tông môn, gần đó là băng tiên thành thành chủ cũng phải cho ta môn tông chủ mặt mũi. Trần Sinh nói đến chính mình Tông môn nhất thời là phi thường tự hào, hơn nữa còn mang theo một loại sùng kính.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 xem ra tiểu tử này cũng phải khuất phục nếu không mà nói ngự thú tông thật có khả năng tới giết hắn trần sinh đối chu vi tiếng nghị luận vô cùng hài lòng hắn lại cảm giác mình là an toàn vì vậy đối diệp hiên cười to nói ngươi cũng nghe được nếu là không muốn chết lời nói liền vội vàng quỳ xuống cho ta ta có thể tha cho ngươi một cái mạng diệp hiên chỉ là cười hiếp mắt nhìn trần sinh thấy trần sinh lại lần nữa lừa lối hắn nhất thời là đem trường kiếm giơ lên đến ở cổ trần sinh bên trên hai thứ nói ngươi mới vừa nói để cho ta quỳ xuống trần sinh chừng con mắt lớn ngươi mới vừa mới không có nghe rõ ràng thân phận ta sao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 hơn nữa còn có nhị trưởng lao dẫn đội loại chuyện này ở bình thường có thể không thấy được xin lỗi ta không nhận biết ngươi cũng không nhận biết con của ngươi diệp hiên lắc đầu nói nhị trưởng lao trần vọng sau khi nghe được giống giận ngươi thiếu ở cái địa phương này phong giám ngươi nghĩ rằng ta không biết rõ chính là ngươi đem con của ta giết sao hôm nay ta liền muốn cho ngươi cho con của ta trôn theo hắn sau khi nói xong một cái tay đánh ra thực lực lại nhưng đã đạt đến thánh sư thực lực diệp hiên nhướng mày một cái hắn không có ngồi chờ chết mà là trước tiên gia quyền đập vào đối phương trên bàn tay ẩm Song Phương rồi rít lui về phía sau, mà Diệp Hiên chính là bảo vệ Tinh hâm, Tinh Huy xuất hiện ở trong tay. Nhị trưởng Lao chính là đem một viên quả cầu lấy ra, hắn đem quả cầu theo như giật mình, không gian xuất hiện ba động, một mực to lớn huyền thú xuất hiện ở trong đại sảnh. Nay đại sảnh trừng cao 30 mét, nhưng là huyền thú lại chỉ có thể nút đến. Là một mực phi thường con khỉ ốm, con khỉ này lông lại là màu đen, hơn nữa gò má đã chỉ còn lại da bọc xương rồi. Chỉ bất quá gần đó là như vậy, kia một đôi con mắt thật sự tàn mát ra thị huyết cũng là không che giấu được. Chân vọng phẫn nộ chỉ Diệp Hiên, giễu hắn chó ta.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 một đạo trăng lưới liền một loại kiếm khí quét ra đi, đánh vào con khỉ trên nắm tay. ầm, toàn bộ đại sảnh đều bắt đầu chấn động, mà song phương công kích đụng vào nhau sau đó, chu vi vật thể đều tới ngoại bay đi. Bào ở trong đại sảnh tạo thành, đem mặt đất cho tịch cuốn lại, cắt bay đá chạy. ầm, cuối cùng, sở hữu công kích cũng dừng lại, mà những thứ kia hướng xa xa chạy trốn huyền giả cũng hoảng sợ nhìn tình huống bên này, chỉ thấy được kiếm vực đã bị đánh nát, diệp hiên quỳ một chân trên đất, khẽ miệng tràn ra máu tươi. hắn lạnh lùng nhìn lên trước mặt con khỉ ốm, không nghĩ tới lại còn là một cái luân hồi chi cảnh huyền thú.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 cũng không cách nào đem thân thể của hắn phòng ngự cho đánh vỡ. Chương 240, tình báo giao dịch. Mà hắn nhưng có thể đem Lự thú tông tất cả mọi người đều giết chết. Chân vọng thấy Diệp Hiên lại có thể ngăn cản luân hồi chi cảnh một đòn, hơn nữa đột nhiên xuất hiện cựu Nguyệt cũng để cho hắn phi thường kiên kỵ. Dù sao hắn biết rõ này cựu Nguyệt là khí linh. Một vũ khí nắm giữ khí linh, đây tuyệt đối là bán thần cấp trở lên vũ khí. Nhìn Tinh Huy, hắn kiên định hơn phải đem Diệp Hiên cho giết chết quyết tâm. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi thế nào ngăn trở ám hắc hầu công kích. Chẳng qua là một cái thánh giả mà tôi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 Hắn tự nhiên là không cần phải nữa làm chuyện gì rồi. "Dừng tay đi, Trần Vọng, nơi này là Liên Minh Thợ Săn, không phải địa phương ngươi có thể dương ai. Người vừa tới lạnh nhạt nói. Chỉ bất quá lúc này Ám Hắc Hầu đã xuất thủ, quả đấm cũng đã đập xuống. Người này chỉ bất quá nhẹ nhàng giơ tay lên, một đạo sóng gợn nổi ra, năm đấm tiến lên ở sóng gợn bên trên, giống như là đập vào một cái to lớn khiên phòng ngự phía trên. Ám Hắc Hầu nghi ngờ nhìn mình quả đấm, mà tới người chính là cười một tiếng, "Ta đã nói rồi, ở Liên Minh Thợ Săn bên trong cũng không nên càng giỡ." Hắn đưa ra một quyền, huyễn lực hóa thành quả đấm to đập vào ám trên người hắc hầu, ám hắc hầu kêu thảm một tiếng, bay rất ra ngoài, đem đại môn đem phá ra rồi. Ngươi vừa tới đối Trần Vọng cười một tiếng, ngượng ngùng, nhị trưởng lão, cửa này còn cần ngươi tới bồi thường. Trần Vọng vẻ mặt phẫn nộ nói, Triệu Hành, các ngươi liên minh thợ săn muốn ngăn cản ta sao? Triệu Hành cười ha ha, ngươi cũng biết rõ liên minh thợ săn quý cũ, ở nơi này chúng ta là không thể ra tay đánh nhau, cho nên nếu như là phải giải quyết ân đoàn cá nhân lợi nói, ta còn là hy vọng ngươi có thể đi ra ngoài. Trần Vọng chỉ Diệp Hiên, không đến con mắt nói, hắn chính là giết con của ta.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 ta đây tự nhiên cũng sẽ không đuổi ngươi đi ra ngoài." Diệp Hiên gật đầu, "Vậy là được rồi, bây giờ ta còn không nghĩ ra đi, ta tới nơi này chính là có ta chuyện mình phải làm." Trần Vọng phẫn nộ nói, "Khốn kiếp, ngươi chẳng nhẽ có thể trốn ở chỗ này cả đời sao? Ngươi tóm lại là muốn đi ra?" Diệp Hiên ồ một tiếng, "Vậy ngươi chờ ta đem ta làm xong chuyện sau đó mới nói đi." Lự thú tông một đám người nghe được Diệp Hiên lời nói, cũng rất tức giận, nhưng là bọn họ cũng biết rõ Triệu Hành thực lực, nếu như là xông vào lời nói, bọn họ tuyệt đối không phải liên minh tự săn đối thủ. Ở cái địa phương này, ngoại trừ Triệu Hành bên ngoài, còn có cho phép nhiều cường đại huyền giả, mà bọn họ cũng không muốn cùng sở hữu huyền giả đối địch. trong lúc nhất thời bọn họ cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn diệp hiên. chân vọng chỉ diệp hiên, được, rất tốt. ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có thể đủ ở trong này tránh tới khi nào. triệu hành, ta lần này nể mặt ngươi, mất con đau ta nhớ ngươi cũng lánh hội qua. hy vọng ngươi chờ một chút không nên cả ta. hắn nói xong xoay người rời đi. nữ thú tông nhân đi rất dứt khoát, rất nhanh cái này đại sảnh liền án tĩnh lại. chu vi huyền giả là là to mò nhìn diệp hiên, bọn họ mới vừa rồi nhưng là gặp qua diệp hiên thực lực. Đối mặt trần vọng công kích lại không có bị thương nặng, loại thực lực này coi như là bọn họ đều có chút kinh hãi. Triệu Hành quay đầu nhìn Diệp Hiên, nở nụ cười, "Các hạ tùy ý đi, ta còn có chuyện liền rời đi trước." Diệp Hiên nói tiếng cảm ơn. Mà Triệu Hành là ánh mắt của là rơi vào trên người Kính Hầm, so sánh vị cô nương này là thiên cơ các thành viên chứ? Kính Hầm mỉm cười gật đầu. Triệu Hành cười nói, "Có thời gian lời nói ta sẽ đi thiên cơ các viếng thăm xuống." Diệp Hiên đối với lần này chỉ là nhún nhẩy, hắn đối với mấy cái này còn công thẳng thẳng sự tình cũng không có hứng thú, ở thực lực trước mặt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 Nói lời này, thời điểm trong mắt lóe lên một tia sắc ý. Diệp Hiên nói, "Tha cho ta cân nhắc hai ngày." Tất Sa nói, "Không nóng nảy, ta có thể chờ hai ngươi thiên, bất quá ngươi có thể nói với ta ngươi muốn tìm cái gì, ta có lẽ sẽ biết rõ ở Băng Thiên Sơn cái gì vị trí." Diệp Hiên nói, "Ta muốn tìm Vạn năm huyết liên hoa." Tất Sa sau khi nghe được sửng sốt một chút, rất nhanh thì nói, "Huyết liên hoa ta là biết rõ, nhưng là Vạn năm huyết liên hoa, ta còn thực sự chưa có nghe nói qua." Diệp Hiên không hiểu hỏi, "Có ý gì?" Tất Sa nói, "Huyết liên hoa một loại tuổi thọ là 1 vạn 5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 Cho nên hắn đã chuẩn bị xong. Bất quá vừa lúc đó, Triệu Hành cũng xuất hiện ở cửa. Trần Vọng vẫn nộ nói, "Triệu Hành, bây giờ ta có thể không phải ở ngươi liên minh tợ săn bên trong, ngươi không có quyền lợi ngăn cản ta." Triệu Hành cười ha ha, "Ta dĩ nhiên không phải tới ngăn cản ngươi, ta chỉ là tới nơi này nhìn một chút mà thôi, tóm lại là một trận trò hay, ta có thể không muốn bỏ qua." Trần Vọng nghe nói như vậy sau đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn thật đúng là sợ hai Triệu Hành ra tay trợ giúp Diệp Hiên. Mặc dù hắn là Ngự thú tông nhị trưởng lão, nhưng là luận thực lực lời nói, hắn tuyệt đối không phải Triệu Hành đối thủ. Hắn chủ yếu thực lực đều dựa vào huyền thú. Chương 242, không có không thể nào. Triệu Hành là liên minh thợ săn băng tiên thành phân bộ bộ trưởng, cũng chính là cái này địa phương tối cường đại nhân. Triệu Hành thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, không có nhân biết rõ, chỉ là nhớ mang máng ban đầu có một cái luân hồi chi cảnh người đang liên minh thợ săn bên trong gây chuyện. Triệu Hành xuất thủ, chẳng qua là hai chiêu sể đẹp cái luân hồi chi cảnh dễ đi, thậm chí ngay cả linh hồn cũng không có bỏ qua cho. Kêu một trận đối chiến tuyệt đối là để cho băng thiên thành sở hữu huyền giả đều nhớ Triệu Hành danh tự này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 Yêu cầu cùng tiến lên. Giết ngươi chỉ cần ta một người là được. Giết con của ta, ngươi cho ta để mặc lại. Ám Hắc Hầu cảm nhận được trần vọng phẫn nộ sau đó, trước tiên xông về Diệp Hiên, chỉ bất quá Diệp Hiên lại một cước đạp lên mặt đất, mặt đất xuất hiện một cái hố to, mà Diệp Hiên thân thể chính là trong nháy mắt xuất hiện ở ám trước mặt Hắc Hầu. Thinh huy vừa múa, Diệp Hiên một cước đá vào ám trên người Hắc Hầu. Ám Hắc Hầu tốc độ cũng không chậm, ở Diệp Hiên xuất hiện trong nháy mắt cũng đã xuất thủ, một đạo màu đen sóng gợn từ ám trên người Hắc Hầu nhộn nhạo lên. Ầm. Vô số huyền dạ cũng che đồ mình. Bọn họ chẳng qua là dựa vào tương đối gần mà thôi, lại cảm nhận được chính mình linh hồn sẽ bị xé, là linh hồn công kích. Triệu Hành hơi biến sắc mặt, hắn biết rõ, linh hồn công kích là quỷ dị nhất, hơn nữa cũng là khó đối phó nhất, trừ phi trên người là có cái gì có thể phòng ngự linh hồn công kích phòng cụ. Nếu không mà nói, tuyệt đối sẽ trên tay. Triệu Hành bằng vào tự thân thực lực cường đại, đem linh hồn công kích chặn lại, nhưng là còn lại huyền giả cũng không có may mắn như vậy. Kính Hâm la bản thoáng qua ánh sáng nhạt, một người mặc cái hiếm tiểu hài tử xuất hiện ở trước mặt kính Hâm, dễ cận nói, lại còn là linh hồn công kích bất quá này cái linh hồn công kích thật đúng là chưa ra hình dáng gì rồi. Tiểu Hai sau khi nói xong toàn thân tản ra qua mang, ngay sau đó tạo thành một cái vòng bảo hộ, đem Kính Hâm bảo vệ ở trong đó. Tiểu Hai làm xong chuyện này sau đó, vẻ mặt cười đùa nhìn Kính Hâm, "Tỷ tỷ, ta làm có được hay không?" Kính Hâm mỉm cười gật đầu. Tiểu Hai giống như là lấy được đường như thế, phi thường vui vẻ nhún nhảy một cái, vây quanh Kính Hâm xoay quanh. Tiểu tử này xong đợi, như vậy đến gần ám hắc hầu, đối mặt cái này huyền thú linh hồn công kích, hắn là không có cách nào ngăn cản.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 cười nói, nguyên lai chỉ có một con a, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đem một đám cho triệu hoang đi ra. chân vọng lửa dẫn ngút trời, một cái đã đầy đủ đưa ngươi giết đi. ngươi cho rằng là ngươi có thể đủ trốn được không? Diệp Hiên đem tinh huy nắm trong tay, ngay sau đó quay đầu nhìn sau lưng ám hắc hậu. lúc này có hai cái luân hồi chi cảnh huyền thú xuất hiện, để cho Diệp Hiên cũng cảm thấy có chút nguy cơ. hắn hít sâu một hơi, cửu nguyệt, cửu nguyệt xuất hiện ở Diệp Hiên phía sau, yên tâm đi, này con khỉ liền giao cho ta, tuyệt đối sẽ không để cho hắn đến gần. Diệp Hiên gật đầu, ta đây an tâm. hắn nắm chặt tinh huy. Hướng về phía này, nộ huyết ngạc xuất thủ lần nữa, mà ám hắc hầu cùng nộ huyết ngạc cũng đồng thời nhào tiến lên. Ẩm. Tinh huy chém vào nộ trên người huyết ngạc, chỉ là tóe ra rất nhiều hỏa tinh, mà nộ huyết ngạc một điểm thương tổn cũng không có bị. Cựu Nguyệt bên kia chính là cùng ám hắc hầu quấn quýt lấy nhau. Diệp Hiên không cần lo lắng ám hắc hầu công kích, hắn hít sâu một hơi, kiếm vực trực tiếp mở ra. Hắn cũng không dám kinh thường. Đối mặt một cái luân hồi chi cảnh huyền thú, hắn biết rõ mình nếu như còn có điều cất giữ lời nói, tuyệt đối sẽ bị huyền thú giết đi. Nộ huyết ngạc đụng vào kiếm vực bên trong, Diệp Yên chính là trường kiếm một hùng. Vô số kiếm khí đẩy ra, đụng vào nội trên người huyết ngạc. Chỉ bất quá cũng chỉ là lưu lại nhàn nhạt bạch ngân mà thôi, nội huyết ngạc một điểm thương tổn cũng không có bị. Chân vọng ở nội huyết ngạc sau lưng, vẻ mặt đắc ý, ngươi nghĩ rằng ta chỉ có ám hắc hầu sao? Quá ngây thơ rồi, Lự thú tông có thể là có thể đồng thời để cho 5 con cường đại huyền thú đồng thời xuất thủ. Hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. Chương 243, chạy trốn. Diệp Hiên căn bản cũng không có nhiều thời gian như vậy nghe người này nói chuyện, hắn chỉ là đang cố gắng duy trì chính mình kiếm vực bất diệt, đồng thời tránh né nội huyết ngạc công kích. Nội lúc này huyết ngạc cũng nổi giận, bởi vì nó phát hiện không quản lý mình thế nào công kích, diệp hiên cũng có thể thuận lợi chạy thoát. Hơn nữa những kiếm khí kia không ngừng đánh đánh vào người, mặc dù sẽ không bị thương, nhưng là cũng sẽ có chỗ đau. Nó hùng đến con mắt, tốc độ công kích cùng cường độ cũng tăng lên. Diệp hiên biết rõ, nộ huyết ngạc sở dĩ gọi là nộ huyết ngạc, thì ra là vì vậy huyền thú tiến vào trạng thái sau đó, huyết dịch càng ngày sẽ càng sôi sùng sục, mà thực lực cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Chiến đấu càng lâu, thực lực càng mạnh. Không được, muốn tốc chiến tốc thắng.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 đã là để cho nội huyết ngạc xuất hiện thương thế chí mạng rồi. Nếu như Diệp Hiên mới vừa rồi một kiếm kia lại mạnh hơn một chút, nội huyết ngạc sẽ tại chỗ bị phân chia hai nửa. Một chiêu kia mới vừa rồi tuyệt đối là mang theo thuần túy kiếm ý, nếu không mà nói không có cách nào đem nội huyết ngạc tổn thương thành như vậy. Trong lòng của Triệu Hành đã kinh sinh nổi lên yêu tài chi tâm, hắn là muốn để cho Diệp Hiên trở thành Liên Minh tợ Săn thành viên, lợi như vậy ngược lại là có thể bảo vệ tốt Diệp Hiên. Hơn nữa cũng có thể để cho Diệp Hiên trở thành Liên Minh Tự Săn thành viên. Lúc này Diệp Hiên hít sâu một hơi,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 dánh nhanh chóng dọc theo cuối cùng thành kẽ hở sâu không thấy đáy mà côn phong quấn, sở hữu kiến trúc đều bị phá hủy toàn bộ thiên cơ các sân đều đã biến mất không thấy gì nữa lúc này bọn họ đã chỗ dùng chính mình toàn bộ lực lượng diệp hiên lúc này lại cười ha ha mở cho ta kiếm vương quyết trương băng tuyết nữ thần thở dài trong nháy mắt xuất thủ chỉ thấy được mơ hồ bóng người đưa tay chỉ một cái một đạo quang mang tới ra hai cái thánh sư huyền lực bị đóng kết hai người bọn họ trừng con mắt lớn chỉ cảm thấy mình thân thể trong nháy mắt bị đông lại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 vì vậy cười khổ nói, mặc dù băng tuyết kiếm quyết là rất mạnh, nhất là một chiêu cuối cùng, khả năng đã vượt qua thiên cấp, nhưng là tiêu hao huyền lực cũng tuyệt đối là kinh khủng. cựu nguyệt lạnh nhạt nói, là bởi vì ngươi thực lực quá nhỏ bé, nếu như ngươi cường đại một chút lời nói, vậy ngươi sử dụng băng tuyết nữ thần thở dài liền không phải như vậy rồi, đây mới thực sự là băng phong tiên lý. diệp Hiên quay đầu nhìn lầu cắt, toàn bộ thiên cơ cắt cũng phá hủy, nhưng là duy chỉ có cái này lầu cắt vẫn chỉ là hơi chút hư hại. hai cái thánh sư đã hết sức đi bảo vệ cái này lầu cắt rồi. đi thôi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 bọn họ thấy cái này hình trụ sau đó đều là hít vào một hơi ngay cả diệp hiên đều cảm thấy mặc dù Tiến phong suy nghĩ không dễ giải tuy nhiên lại tản nhẫn dị thường cái này hình trụ bên trong chính giam cấm thiên cơ các thành viên linh hồn bọn họ ở hình trụ bên trong không ngừng dãi dọa thiên đạo tựa hồn là muốn đối những linh hồn này xuất thủ cho nên chỉ thấy được những linh hồn này không ngừng bị thiên đạo thúc giục hút lấy hồn lực mà thiên đạo vì thế bỏ ra dĩ nhiên là thiên đạo cảm nộ những thứ này thiên đạo cản nộ cuối cùng cũng sẽ hội tụ ở một viên quả cầu phía trên kính hâm vừa nhìn thấy cái này hình trụ nhất thời là phẫn nộ nói Ngươi tên hôn đản này, lại dùng thiên cơ các thành viên sinh mệnh tu luyện. Tiễn Phong Đắc Ý nói, cho nên nói ta là thiên tài à, như vậy tu luyện có thể để cho ta làm ít công to, bây giờ ta ở các toán phía trên đã không phải trụ sở chính những trưởng lão kia có thể so sánh so với rồi, thực lực của ta, trước bước thiên cơ các các chủ. Mà hết thể này cũng là vì vậy thần khí, nó có thể làm cho ta nhanh chóng tăng lên. Kính Hâm nhìn Tiễn Phong Đắc Ý mặt nhọn, cắn răng nói, ngươi tên hôn đản này, ngươi lại dám làm sự tình như thế, thật là không sợ Cửu Thiên Lôi kiếp thật sao? Tiễn Phong chật chật hai tiếng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 Lúc này Diệp Hiên đã tới hình trụ trước mặt, hai cái thánh sư chính là bị cựu nguyệt cản được. Nhưng là phải là ta đem vật này làm hỏng, ngươi phải làm sao đây? Tiễn Phong ha ha cười to, ngươi có thể đưa nó phá hư. Ngươi có phải hay không là chó váng? Cái này thần khí, coi như là rất sắc bén vũ khí cũng tuyệt đối không cách nào phá không tốt. Mới vừa nói xong, Diệp Hiên tinh huy liền đâm vào rồi hình trụ bên trong. Ầm. Không trung phát sinh biến hóa, mây đen dâng đầy. Mà Tiễn Phong đã thử ra, hắn lẩm bẩm nói, cái này thần khí vỏ ngoài nhưng là do Thiên Thạch vũ trụ chế thành.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 Kính hâm mau tới trước, đây là thiên cơ các chuyện nhà mình, mời thành chủ không cần lo chúng ta. Chuyện nhà mình, ta có thể không biết rõ thiên cơ các chuyện nhà mình là muốn đem chọn cái thiên cơ cắt cho hủy diệt. Hắn nhìn lướt qua, nhìn Chu vi nhiều cái thánh sư đã chết, lại nhìn Diệp Hiên, mỉm cười nói, bất quá ngươi cái này tiểu gia hỏa ngược lại là rất kỳ quái, rõ ràng tu vi bất quá thánh giả, lại có thể đem thánh sư đánh chết, còn là đồng thời đối chiến hai cái thánh sư dưới tình huống. Diệp Hiên đối với lần này chỉ là núp núp bay, tu vi cảnh giới cũng không đại biểu thực lực, mặc dù bọn họ là thánh sư.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 12 chí cường giả cũng đều sẽ bảo vệ thiên cơ các thành viên, cũng là bởi vì thiên cơ các thành viên có thể khám xét ra toàn bộ hoang vực thế đi. Nếu như hoang vực xuất hiện nguy hiểm gì, thiên cơ các thành viên nhất định sẽ ngay đầu tiên biết rõ. Bây giờ kính hâm nói mình là thiên cơ các trụ sở chính thành viên, để cho Diệp Vô Song hơi nghi hoặc một chút rồi. Hơn nữa còn là có chút không xác định. Người muốn biết rõ, thiên cơ các trụ sở chính thành viên giống như là sẽ không ra được. Diệp Vô Song lạnh lặt nói, "Ta biết rõ, nhưng là ta là thuộc về đặc thù cái kia, bởi vì ta bị ta sư phụ thản oai."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 mà bây giờ ta đang xử lý nhà ta chuyện cũng không tính là không tuân theo băng thiên thành quy cũ chứ Diệp vô song lắc đầu nếu quả thật là như vậy đó là đương nhiên là không ảnh hưởng kính hâm gật đầu vậy là được rồi ta bên này còn có chuyện liền rời đi trước nàng kéo Diệp Hiên đi ra phía ngoài rất nhanh là đến luyện đan sư công hội nàng bất đắc dĩ nói bây giờ ta cũng không tìm được còn lại chỗ ở cho nên trước đêm liền ở luyện đan sư trong công hội mặt ở đi dù sao bây giờ ngươi cũng là luyện đan sư công hội thành viên Diệp Hiên sờ lỗ mũi một cái nói thực ra chúng ta có thể đi bên ngoài mở giữa một căn phòng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 Sở hữu cường giả cũng sẽ tìm tới cửa, đây đối với những thần ng kia tông trở lên tu vi cảnh giới cường giả mà nói, ngươi nhưng là bánh ngọt." Diệp Hiên nói, "Tiên tâm đi, chúng ta hay là đi bên ngoài mở phòng đi, ở luyện đan sư trong công hội mặt Thủy Trung là có thiếu nợ nhân ra, ta không thích thua thiệt thiếu người." Kính hâm nghe nói như vậy, cũng đáp ứng. Nàng cũng sẽ không bức bách Diệp Hiên đi làm chuyện gì, chẳng qua là đem chính mình ý kiến cầm ra. Đi tới một cái so sánh đại trong khách sạn, hai người tiến vào bên trong, đi tới trước đài. Chương 249, mở phòng đi. Trước đại là một cái đẹp vô cùng nữ nhân.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 Dù sao còn lại khách sạn có thể tuyệt đối không dám ngăn trở Ngự Thú Tông đến tìm phiền toái, mà mặc dù hắn không sợ Ngự Thú Tông, có thể cũng không muốn đang nghỉ ngơi thời điểm luôn là bị Ngự Thú Tông thành viên cho quấy rầy. Đem căn phòng cho mướn đến từ sau, Diệp Hiên tới đến trong phòng, lúc này mới có chút lúng túng nhìn Kính Hâm. Kính Hâm càng là đỏ bừng cả khuôn mặt. Không nghĩ tới bên trong căn phòng này lại là một cái tình thú căn phòng, bên trong sở hưu trưng bày cũng âm thầm địa gần ngậm cờ bay phất phới bầu không khí. Diệp Hiên thở dài một cái, thật sự không được lời nói chúng ta liền đổi một cái khách sạn đi. Kính Hâm lắc đầu,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 là tới tìm một cái tên là Tất Sa Nhân, nói qua muốn hợp tác với hắn đồng thời tiến vào bang Thiên Sơn. Triệu Hoành là Liên Minh Thợ Săn Bộ trưởng, trên thực lực đã đạt đến thần tông. đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đối mặt Triệu Hoành nhiệt tình, Diệp Hiên cũng không cần thiết đi cự tuyệt. Hơn nữa hắn biết rõ Triệu Hoành hẳn đã biết rõ hắn ở Liên Minh Thợ Săn bên trong tất cả mọi chuyện, lần này thẳng thắn đơn giản chính là để cho Triệu Hoành biết rõ. Ta là tín nhiệm ngươi, cho nên mới đem ta tất cả mọi chuyện nói cho ngươi biết. Triệu Hoành gật đầu, bất quá ta có thể là muốn nhắc nhở ngươi à, Tất Sa người này không dễ trọng. Hơn nữa hợp tác qua nhân đại đa số cũng đã chết. Xem ra ta còn rất nhiều sự tình là không biết, nếu như Triệu Hành Bộ trưởng nguyện ý nói cho ta biết lời nói, ta vô cùng cảm kích." Diệp Hiên chắp tay nói. "Thực ra các ngươi đi hỏi thăm một chút tất cả đều là biết rõ, tất sát thực lực đoán là không tệ rồi, nhưng là hắn cừu gia nhưng là có rất nhiều, thậm chí có thể nói liên minh thợ săn liền có thật nhiều là tất sát địch nhân. Nếu như có thể mà nói, ta còn là đề nghị các ngươi không muốn hợp tác với tất sát." Triệu Hành hết sức chăm chú, hơn nữa cũng là vì Diệp Hiên được, hắn không hi vọng Diệp Hiên tuổi còn trẻ liền bị một kẻ lọc lõi hại chết. Tất Sa ở Liên Minh Tự Săn bên trong đã không phải 1 2 năm rồi, chừng thời gian mười mấy năm. Nay thời gian mười mấy năm bên trong, Tất Sa vẫn luôn là đang cùng còn lại Huyền Giả hợp tác, tiến vào Băng Thiên Sơn, nhưng kết quả cuối cùng chính là Triệu Hành còn sống, hắn đội viên không phải chết chính là tàn thế, thậm chí điên đều có. Cuối cùng không có Huyền Giả nguyện ý hợp tác với hắn rồi. Mà Tất Sa người này bình thường phương pháp làm việc cũng nhọn vô cùng, giống như cùng ai cũng gây khó dễ, cuối cùng cùng rất nhiều Liên Minh Tự Săn thành viên cũng kết thủ. Chỉ bất quá Tất Sa vẫn làm theo ý mình. Gần đó là hắn cái này làm bộ trưởng không nhìn nổi, khuyên nhủ bên dưới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 làm ra quyết định kỹ càng rồi. Tất Sa lạnh nhạt nói, vậy các ngươi hẳn nên biết rõ trên người của ta sẽ có rất nhiều phiền vãi chứ? Diệp Hiên gật đầu. Nếu như là để cho ta đến các ngươi đội ngũ, đến thời điểm ra băng tiên thành, các ngươi nguy hiểm cũng sẽ sau đó gia tăng. Hơn nữa các ngươi thật sự đối mặt địch nhân, cũng là phi thường cường đại. Tất Sa phi thường nghiêm túc nhìn Diệp Hiên. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, không có quan hệ. Ngược lại trên người của ta phiền vãi đã đầy đủ rất nhiều, ta phỏng tưởng ta vừa ra băng tiên thành, phiền vãi cũng sẽ theo tới. Tất Sa đối với lần này có chút giật mình, hắn vẫn luôn ở liên minh tạ san bên trong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 Diệp Hiên chính là cùng kính hâm đi cửa thành, bọn họ hẹn xong ở cửa thành chờ đợi. Cái này Tất Sa tựa hồ là có rất nhiều cựu nhân. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, là có rất nhiều, hơn nữa nếu như không có đoán sai lời nói, hắn địch nhân thậm chí bao gồm rồi Ngự Thu Tông, còn có thật nhiều Liên Minh Tợ Săn thành viên, cũng thua thiệt Triệu Hoành không có ra tay với hắn, là bởi vì Liên Minh Tợ Săn bên trong có nghiêm khắc nhất quý củ, chỉ cần Tất Sa vẫn luôn ở Liên Minh Tợ Săn bên trong, như vậy Triệu Hoành liền không cách nào xuất thủ. Kính Hâm nói, Diệp Hiên nhún mày một cái, xem như vậy, Tất Sa từ bên trong đi ra.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 có vài chục cái huyền giả chính đuổi giết hắn, Diệp Hiên sững sốt một chút, kính Hâm chính là che miệng cười một tiếng. Quả nhiên, hắn thủ nhân vẫn là rất nhiều, bất quá người này có thể phá vòng vây đi ra, trên thực lực đúng là có một ít. Diệp Hiên nhún nhún vai, chúng ta đây cũng đi thôi. Kính Hâm gật đầu, hai người đồng thời hướng ngoài thành xa xa trôi đi. Tất Sa thấy Diệp Hiên cùng kính Hâm động tác, nhất thời lộ ra nụ cười, rất thông minh a. Thực ra coi như Diệp Hiên bọn họ bất động, mặc cho Tất Sa từ cửa thành đi ra ngoài, những thứ kia bởi giết Tất Sa huyền giả cũng sẽ không ra tay với bọn họ nhưng là Diệp Hiên bọn họ lại cùng Tất Sa đồng thời trốn chết, cái này thì cho những thứ kia đuổi giết Tất Sa người ta nói Minh bọn họ là một nhóm, mặc dù coi như là rất ngu xuẩn hành vi, nhưng là chỉ có Tất Sa biết rõ, như vậy bọn họ mới có thể ở băng Thiên Sơn bên trong không lạc đội. Băng Thiên Sơn thật sự là quá lớn, nếu như chỉ là Tất Sa một người trước tiến vào bên trong, thì Diệp Hiên bọn họ là không cách nào dễ dàng tìm tới Tất Sa tung tích. Một đường chạy băng băng, chừng một giờ, dãy núi to lớn ra bây giờ bọn hắn trước mặt, mà ở dãy núi này chính giữa có một ngọn núi, ngọn núi này thẳng vào Vân Tiêu phảng phất là liên tiếp thiên địa trưởng thương. Đây chính là băng thiên sơn. Tiến vào băng thiên sơn, Diệp Hiên đem tinh huy rút ra, nhìn tất xa. Tất xa cũng đi tới Diệp Hiên bên người, ngươi thế nào biết rõ ta muốn ở cái địa phương này đưa bọn họ giết đi. Diệp Hiên nói, chung quy không đến nổi là muốn để cho bọn họ một mực đi theo chúng ta tiến vào băng thiên sơn đi. Hơn nữa ngươi đường đi hẳn là bảo mật, nếu để cho những người này biết rõ. kia toàn bộ băng thiên thành nhân cũng sẽ biết rõ, hơn nữa ngươi đường đi cùng người cuối cùng mục đích hẳn là có liên lạc. Ngươi không muốn để cho ngươi thủ nhân biết rõ ngươi tiến vào băng thiên sơn rốt cuộc là phải làm gì chứ? Tất xa gật đầu, đúng vậy, quả nhiên vẫn là ngươi xem tương đối xuyên thấu qua, những người đó vẫn luôn đã cho ta mục đích là băng thiên sơn trên đỉnh bảo vận. Diệp Hiên nhìn phía xa Huyền giả đã phi thường đích tới gần, mị đến con mắt. Đại đa số đều là thánh giả thực lực, mà còn có 5 cái thánh sư tu vi, bọn họ dẫn đầu hướng bên này xung lại. Tất xa lạnh nhạt nói, những thánh giả đó giao cho ngươi, thánh sư ta sẽ giải quyết. Hắn sau khi nói xong, chấn động toàn thân, chỉ thấy được chúng quanh hắn tựa hồ là còn cuốn huyết khí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 Lúc này chính nhất mặt âm trầm nhìn Diệu Yên. Trên mặt hắn có một cái kinh khủng vết sẹo, giống như là một nhánh con giết bò tới rồi trên mặt hắn. Không nghĩ tới ta còn sẽ bị phát hiện, xem ra ngươi cái này trên người thánh giả là có cái gì cảm ứng địch nhân thần khí. Tất Sa thấy người này sau đó, nhất thời là hít sâu một hơi, Tiếu Diện Hổ, ngươi tên hôn đản này lại còn chưa chết. Tiếu Diện Hổ nhếch môi cười một tiếng, dĩ nhiên không có chết rồi, ngươi cũng còn không có bị ta cho giết chết, thế nào ta chịu chết chứ. Chương 252, cũng giải quyết đi. Tất Sa quan sát chu vi, lúc này cũng biết rõ mình đã bị bao vây.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 Ở bên này đã có tam tên địch xuất hiện. Xem ra chính là cùng Tiếu Diện hộ đồng thời đồng đội. Cũng có thể đưa bọn họ cũng giải quyết đi. Tất Sa nghe này sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Diệp Hiên, thấy Diệp Hiên hết sức chăm chú biểu tình, có chút tức giận nói: "Ngươi nghe không hiểu sao? Bọn họ đội trưởng là Luân Hồi Chi cảnh cao thủ, này không phải chúng ta có thể đối phó địch nhân." Diệp Hiên cười nói: "Ta là đã hiểu, bất quá không có quan hệ đi." "Làm sao lại không có quan hệ, ngươi ứng nên biết rõ, lấy ba người chúng ta nhân thực lực là không có cách nào đem một cái Luân Hồi Chi cảnh nhân dẫn đi." Tất Sa có chút nóng nảy, Hắn trong lòng nghĩ là để cho Diệp Hiên bọn họ rời đi trước, hắn chính là đem cái kia luân hồi chi cảnh cường giả dẫn tới một địa phương khác, hắn lại tìm cơ hội rời đi. Đến thời điểm hắn lại đi cùng Diệp Hiên bọn họ hội họp, nhưng là Diệp Hiên lời nói để cho hắn nhiều một chút dự cảm không tốt, hắn phảng phất biết Diệp Hiên muốn làm gì, nhưng là kia quá điên cuồng. Diệp Hiên cười nói, không thử một lần thế nào biết rõ đây. Nếu như là có thể mang một cái luân hồi chi cảnh cường giả giết chết, như vậy những địch nhân khác hẳn sẽ có nơi kiến kỵ, ít nhất sẽ không giống bây giờ là như vậy, tùy tiện một người tới đều phải tìm chúng ta phiến phái.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 việu tử này thực lực. Tiếu Diện Hổ lần đầu tiên cảm nhận được Diệp Hiên công kích, bị Diệp Hiên công kích lực độ chọc kinh hãi. Hắn biết rõ, loại uy lực này, coi như nói là thánh sư công kích cũng không quá đáng. Hơn nữa hắn biết rõ Diệp Hiên còn không có sử dụng ra chiêu thức, một khi dùng hết chiêu thức, như vậy Diệp Hiên uy lực công kích sẽ càng thêm cường đại. Là kiếm ý sao? Tiếu Diện Hổ phát hiện Diệp Hiên phát ra tới công kích cũng sẽ mang kiếm ý, loại này thuần túy kiếm ý coi như là bọn họ thánh sư cũng không có lĩnh ngộ được. Ầm. Một tên địch bị Diệp Hiên một kiếm bức lui, Diệp Hiên đi tới Tiếu Diện Hổ phía sau, một kiếm đâm ra.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 Hắn còn nắm chắc đem Tiếu Diện Hổ giết đi. Tiếu Diện Hổ trợn tròn con mắt, tràn đầy đỏ thắm, một mình ngươi tiểu tiểu thánh giả lại muốn giết ta. Quá mức can dỡ, ta sẽ để cho ngươi biết rõ ý nghĩ của ngươi như vậy là nguy hiểm cỡ nào. Chương 253 đối chiến luân hồi chi cảnh. Sau khi nói xong, hắn nhẹ dựng lên hai cây búa hướng đỉnh đầu của Diệp Hiên bên trên đập tới. Diệp Hiên đối với lần này chỉ là lạnh nhạt đem tinh huy cho dơ lên, tinh huy trên, một đạo màu trắng huyền lực hóa thành trang lưới liệm, đụng vào hai lưỡi búa bên trên. Ầm. Khí lãng đẩy ra, đem chu vi cắt bụi cuốn lại cây cối càng bị thổi chặt đứt trên trăm cây ầm hai lưỡi búa cuối cùng vẫn đập xuống Tiếu Diện Hổ vẻ mặt vui mừng chết đi cho ta chỉ bất quá khi hắn nhìn rõ ràng bản thân hai lưỡi búa phía dưới chỉ có nước ra thành rãnh thổ địa bên ngoài không có bất kỳ tàn chi đoản hải liền biết rõ mình không có công kích được Diệp Hiên hắn tràn đầy hoảng sợ ngẩng đầu đi xem liền gặp được Diệp Hiên chính phi thường lạnh lùng nhìn hắn liền ở trước mặt hắn trên cao nhìn xuống trong lòng của Tiếu Diện Hổ đã sợ hãi bởi vì hắn biết rõ Diệp Hiên thực lực tuyệt đối không phải hắn tưởng tượng nhỏ yếu như vậy hắn phải đem hai lưỡi búa cho rơi lên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 Là ta đoán sai thực lực của bọn hắn rồi." Tiếu Diện Hổ Phi thường sợ hãi nói, "Ta biết rõ, cho nên chuyện này sau đó, ngươi tự sắp đi." Người này nói không tình cảm chút nào, tựa hồ đối với đội viên mình sinh mệnh dừng dựng. Lúc này Diệp Hiên Phi thường cảnh giác nhìn người vừa tới, mà Tất Sa cũng tới đến Diệp Hiên bên người, có chút khẩn trương nói, "Người này chính là Tiếu Diện Hổ đội trưởng, ở Băng Thiên Thành Phi thường nổi danh, Tiêu Phong Hắc Kê." Diệp Hiên cười nói, "Chính là ngươi mới vừa nói luân hồi chi cảnh cường giả a." Tất Sa gật đầu, hơn nữa hắn và một loại luân hồi chi cảnh cũng bất động thực lực của hắn muốn so với bình thường luân hồi chi cảnh cũng muốn cường đại. Diệp Hiên không hiểu hỏi, có ý gì? người này ở luân hồi chi cảnh cũng đã mò tới lĩnh vực ngưỡng cửa, hắn tự chế một chủng loại giống như lĩnh vực chiêu thức, mặc dù không phải chân chính lĩnh vực, nhưng là cũng có thể bắt trước được lĩnh vực một ít năng lực. lĩnh vực sao? ta nhớ được lĩnh vực hẳn là thần tông trên cường giả mới có thể lãnh nội chứ. Phong Hạt Kê nếu thật là ở luân hồi chi cảnh cảnh giới liền lĩnh nội được, chỉ có thể nói người này tiền phú là khá vô cùng, hoặc là cơ duyên rất lớn. Diệp Hiên phân tích nói, tất sa nhỏ giọng nói, cho nên ta nói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 Loan đao chính phiêu treo ở giữa không trung, phong cách tử chỉ Diệp Hiên, loan đao liền nhanh chóng hướng Diệp Hiên bên này bay bắn tới, chớp mắt đã đến trước mặt Diệp Hiên. Cử Nguyệt, tiếp kiếm. Diệp Hiên biết rõ lúc này không phải khinh thường thời điểm, vội vàng đem tinh huy giao cho Cử Nguyệt. Cử Nguyệt trong tay trường kiếm, lạnh lùng hừ một tiếng, chút tài mọn. Nguyệt chi nhất điểm. Có tinh huy Cử Nguyệt cùng không có tinh huy Cử Nguyệt phải không cùng thực lực, chỉ cần tinh huy ở Cử Nguyệt trong tay, nàng thực lực đem sẽ phát huy ra 200%. Cự đại Nguyệt Nha kiếm khí đem loan đao cho đẩy ra rồi, Cử Nguyệt chính là một kiếm đâm về phía phong cách tử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 thần thông, thân thể chỉ thấy được Diệp Hiên thân thể tản ra nhàn nhạt quan mang, mà một cổ y áp trực tiếp rơi vào phong cốc tử trên đầu. Phong cốc tử nhất thời cảm giác một ngọn núi ở trên đỉnh đầu của mình phải đem hắn đè được không thở nổi. Hắn cảm giác tử vong. Đây là hắn trừng con mắt lớn, trong lúc nhất thời không dám tin. Mặc dù hắn không có thể nghiệm qua, nhưng là cũng biết rõ Diệp Hiên thật sự thi triển ra là thần thông. Nhưng là thần thông chỉ có thần tông lấy thượng cảnh giới mới có thể có được. Hơn nữa gần đó là thần tông cương giả, cũng không có bao nhiêu cá nhân có thể chân chính lĩnh ngộ được thần thông.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 xoay người hướng xa xa chạy trốn. Đáng tiếc là Diệp Hiên sớm đã biết hắn ý đồ, để cho Cựu Nguyệt tại hắn chạy trốn trên đường chặn lại hắn. Lúc này Phong Cốc Tử đã hoảng hốt chạy bừa, cho nên Cựu Nguyệt xuất thủ hắn không có ngăn trở. Nguyệt Chi nhất tiềm rơi vào trên người hắn, hắn hảo không phòng bị. Phong Cốc Tử bay ngược trở lại, Diệp Hiên một cước đưa hắn dẫm đạp trên đất. Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi phải làm gì không? Phong Cốc Tử hoảng sợ nói, ngươi bỏ qua cho ta, ta đáp ứng ngươi tuyệt đối không đem nơi này sự tình nói cho bên ngoài nhân. Diệp Hiên cười ha ha, chỉ có người chết mới có thể chân chính bảo thủ bí mật.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 Phong cốc tử thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, ở trước mặt thân thể, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn chết đi. Bệ đầu, phong cốc tử toàn thân run lên, sinh cơ sớm đã gãy. Diệp Hiên hít thở sâu, ngay sau đó khẽ mỉm cười, nhìn Tử Nguyệt. "Tiếp theo 7 ngày bên trong, yêu cầu ngươi bảo vệ ta." Diệp Hiên sau khi nói xong giải trừ thần thông, một cổ mạch liệt cảm giác suy yếu để cho hắn gần như muốn đứng không vững. Hắn một cái tay đỡ bên cạnh quái thạch, há mồm thở dốc. Tử Nguyệt đi tới, đỡ hắn, tức giận nói, "Ngươi cái này thần thông thật đúng là khơi hại, lại sẽ có 7 ngày thời kỳ suy yếu."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 cái huyệt động này hẳn là bị một cái huyền thú chiếm cứ, rất nhanh thì Diệp Hiên phản ứng kịp, Cựu Nguyệt lạnh nhạt nói, chẳng qua là một cái huyền thú, ta giết nó giống như thái thỉ. Diệp Hiên cười nói, quả thật là như thế à, có ngươi ở cái địa phương này, ta mới có thể yên tâm hơn nhiều. Cựu Nguyệt sách tinh huy đi ra ngoài, ngươi chính là ở cái địa phương này thật tốt dưỡng thương đi. Diệp Hiên bất kể Cựu Nguyệt, chính mình ngồi xếp bằng ở trên đất bằng, hít sâu một hơi, bắt đầu tiến vào Minh Tưởng trạng thái, mặc dù thần thông thời kỳ suy yếu vẫn là bảy ngày, nhưng là hắn vẫn là quyết định thử một chút có thể hay không đem thời kỳ suy yếu sụt giảm.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 các ngươi không cần quá ta, mình làm chuyện mình là tốt. vừa lúc đó, một thanh trưởng kiếm đến ở cổ Diệp Hiên bên trên. Diệp Hiên hiếu kỳ quay đầu nhìn này tên hộ vệ, này cái trên người hộ vệ mặc cùng những hộ vệ khác không giống nhau, trên ngực nhiều hơn một chữ. Đao Ngọc đội trưởng, ngươi không thể như vậy, hắn chính là một cái bình thường nhân. nữ hộ vệ hấp tâm nói. Vi Nhi, ngươi là không biết rõ cái này băng Thiên Sơn rốt cuộc có bao nhiêu hiểm ác, một người bình thường làm sao có thể đi tới cái địa phương này, cho nên hắn nhất định là người trang. Đao Ngọc vẻ mặt khẳng định nói, nhưng là ta xem hắn luôn chỉ có một mình loại.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 Đao Ngọc lạnh nhạt nói, cho nên ngươi liền muốn giết ta. Như ngươi vậy lạm sát kẻ vô tội có phải hay không là không tốt lắm à? Hơn nữa ta cũng không có hại các ngươi chứ. Bởi vì ngươi khả nghi, này cũng đã đủ rồi. Ở băng Thiên Sơn phía trên giết người, này không phải hợp tình hợp quản lý tình sao? Cái địa phương này liền ngay cả mình thân bằng hào hữu cũng có thể hạ thủ, đối đãi một người xa lạ cần gì phải nhân từ? Đao Ngọc nói xong lời này sau đó, ánh mắt lộ ra rồi sắc ý. Nữ hộ vệ hô to, dừng tay. Đao Ngọc lại căn bản cũng không quản nhiều như vậy, Trường Kiếm muốn lao quá cổ Diệp Hiên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 Hoặc có lẽ là các ngươi là muốn cùng ta đối chiến? Đao Ngọc lắc đầu, chúng ta muốn phải hỏi một chút ngươi có không có bái kiến một người. Mặc Trường bào màu đen, trên mặt có một đạo bò cát sâm, vũ khí là một cái trường kiếm màu đỏ. Diệp Hiên lắc đầu, không có. Đao Ngọc thở dài một cái, cuối cùng chỉ có thể thả Diệp Hiên rời đi. Diệp Hiên đối bên này chuyện phát sinh không có quá nhiều ý tưởng, tìm rồi một chỗ nổi lửa, đem đã thanh tẩy tốt thỏ hoàng chiết ở phía trên. Rất nhanh mùi thơm tràn ra, trung quanh nhiều một chút huyền thú. Cửu Nguyệt chống giữ Tinh Huy ở một bên lạnh lùng nhìn trên người tản mát ra thánh sư khí thế để cho những huyền thú đó không dám lộn xộn. Diệp Hiên cười híp mắt nói, gan quá lớn rồi, ở Băng Thiên Sơn bên trong làm như vậy thật sự là gan quá lớn hơn rồi, hoàn toàn chính là đem chính mình hành tung hoàn toàn bại lộ. Cựu Nguyệt Đảo cặp mắt trắng dã, ngươi rõ ràng chính là cố ý. Diệp Hiên cười nói, không làm như vậy lời nói, ta tại sao có thể biết có không có những người khác ở chờ cơ hội mà động đây? Cựu Nguyệt nói, ngươi là muốn đem những thứ kia truy lùng người nhân cũng dẫn tới. Diệp Hiên gật đầu, tóm lại là muốn đi hội hợp trước đem những thứ kia cái đuôi giải quyết xuống. Ba ba ba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 Ngược lại là huyền thú tới chừng mấy chỉ, đều là nghe mùi máu tanh tới. Diệp Hiên vỗ một cái trên người mình cho bụi, được rồi, xem ra đúng là không có cái đuôi. Hắn mang theo Cửu Nguyệt hướng sơn động đi tới. Còn không có đi bao xa, liền nghe được tiếng la giết. Hắn nhướng mày một cái, hướng Thanh Nguyên nhìn sang, một đám hộ vệ hoang mang rối loạn hướng bên này tránh được đến, Đào Ngọc đã một thân thương thế, một cái tay bắt lữ hộ vệ, chạy đi tuốt ở đằng trước. Phía sau hộ vệ phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Đào Ngọc liếc mắt liền gặp được Diệp Hiên rồi, hắn sững sốt một chút, nhưng rất nhanh thì làm ra quyết định, từ Diệp Hiên bên người gặp thoáng qua mà những hộ vệ khác lúc này đều đã bị một cái trường kiếm màu đỏ cho đâm đâm thủng thân thể. Nay trường kiếm cuối cùng trở lại một người mặc đen dài bào trên người. Hắc hắc, các ngươi không có biện pháp chạy trốn, Đào Ngọc, ngươi truy sát ta thời gian dài như vậy, có phải hay không là chưa từng nghĩ thực lực của ta trở nên như vậy cường đại. Đào Ngọc dừng bước lại, nhìn Diệp Hiên liền đứng ở hắn cùng Hắc Bảo Nhân trung gian, nhất thời là thở phào nhẹ nhõm, hắn biết rõ Cửu Nguyệt thực lực phi thường cường đại, tuyệt đối có thể ngăn trở Hắc Bảo Nhân công kích. Đến thời điểm hắn liền có thể thừa dịp thời gian này chạy trốn. Bỏ cảm, ngươi đừng tưởng rằng ngươi liền ăn chắc ta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 Trên người của ngươi là có miễn dịch cáo thuật vũ khí sao? Diệp Hiên lắc đầu, không có a. Vậy sao ngươi khả năng không có chúng chiêu? Bỏ cạp không hiểu. Diệp Hiên suy tư một mạch khác, rất nghiêm túc trả lời, khả năng là bởi vì ngươi ảo thuật cấp quá thấp, mới không có để cho ta tiến vào huyễn cảnh, khả năng nếu như ngươi lại lớn mạnh một chút, ta tiếp theo bị ngươi ảo thuật cho bao vây trong nào cảnh rồi. Phóng giấm, ta ảo thuật nhưng là liền luân hồi chi cảnh cũng có thể chúng chiêu. Ngươi nhất định là có cái gì miễn dịch cáo thuật đồ vật hoặc là biện pháp. Bất quá coi như là như vậy, ta giết ngươi cũng đơn giản.